Thâu Thiên Chi Đạo Tập 162 Ta cũng không tin Ngươi thu được tất cả pháp bảo Thanh Đồng Tứ Đại Ấn Lên cho ta Phương Hành kêu to giơ hai tay lên Thành đình có bốn đại Ấn bay ra ngoài Chấn trụ hư không Giống như là muốn định trụ Triệu Trường Hà Đối mặt Tứ Ấn này Triệu Trường Hà cũng giận mình Mất quá lập tức dơ hồ lô lên Thu bốn đại Ấn vào trong hồ lô tâm tư khó nén niềm vui ngoài ý muốn Bốn đại ấn này chính là vật linh xào tông Đức kiêu trường lão trần ái Đại trưởng lão của phù khí đạo ta mở miệng Muốn mượn tới thường ngoạn mấy ngày Nhưng lão đầu kia không bỏ được Không biết tới rơi vào trong tay tiểu ma đầu này Bây giờ lại vào trong tay của ta Không thể nói trước Hiến thanh đồng tứ đại ấn để cho đại trưởng lão nhất định đổi lấy không ít chỗ tốt Ý niệm vẫn chưa xong Lại nghe phương hành tiếp tục kêu to Cái này cũng không được Nhìn trần ha của ta nói xong lại tế ra một bức họa ở trong tranh rõ ràng là một trường hà vậy mà hóa ra dòng sông chân chính xà xà vắt ngang trên không trung tựa như là ngân hà đổ ngược sóng cả âm ầm như là sấm cuốn về chỗ trường hà hung uy chấn động tâm hồn là hà đồ của ta tạ lâm uyên ở nơi xa đang cùng vương quyền ác đấu cảm nhận được khí tức quyền thuộc nhìn lại khí tức đến lão huyết phun ra hà đồ này vốn là pháp bảo quán lúc ấy ở thiên nhất cung Bị tiểu má đầu này lừa gạt Không nghĩ tức hôm nay hắn đến sông trận Đại phù khí đạo, Ở ngay trước mặt mình tế lên pháp bảo này Da mặt không phải là dày bình thường nhá Bảo vật này không phải là của tạ suy đại sao ta thấy hắn thu hồi triệu Trường Hà cười dài Hồ lô dơ lên Vậy mà cũng thu con sông này vào Thu lôi thuật Thu cổ kiếm Thu thanh đồng tứ đại ấn Thu hà đồ Không gian của hồ lô kia như là vô cùng vô tận Cầm trong tay loại pháp bảo này, đơn giản là khi dễ người Bất quá phương hành giống như là bị trọc giận pháp bảo vô cùng vô tận nhìn lôi tử hoàn, còn mẹ nó, nhìn cổ tàn binh, nhìn lạc thần cung, nhìn chấn hải phù Đây là cách quyết gì, cũng cho người Nhất thời trong trận thứ 8, quả thực là cực kỳ náo nhiệt tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở xung quanh, chém chức các đệ tử phù khí đạo, động tác cũng chút trước chậm lại thậm chí có người tâm hiếu linh tê liếc nhau một cái tạm hoãn xuất thủ chuyên tâm quay đầu quan chiến nơi kia pháp bảo đầy trời khí tức tung hoành thực khiến cho người ta cảm thấy hòa mách trong lòng sinh ra sợ hãi chưa thấy qua người có dỗ bảo bối như vậy cũng chưa từng thấy qua người ngốc như vậy từng kiện từng kiện pháp bảo từng đạo từng đạo phù tiện đều như là mưa bắn về phía triệu trường hà khi tức những pháp bảo kia để cho triệu trường hà cũng chút tỉnh hãi hồ lô trong tay dơ lên Chưa từng buông xuống qua Từng cái, từng cái không ngừng thu vào Quả thực là khó mà hình dung tâm tình của Triệu Trần Hà lúc này Vừa hưng phấn Vừa khủng hoảng Hưng phấn là hắn không rõ đã thu bao nhiêu pháp bảo Trong đó có không ít là cực kỳ bất phàm Được một cái cũng là lợi lớn huống chỉ bây giờ không dưới trăm cái Khủng hoảng là Tiểu ma đầu này Đến tụt cùng có bao nhiêu vốn liếng Mình đường đường là thần tử của phù khí đạo Nhưng mà số lượng pháp bảo kém xa Với tên tiểu ma đầu kia Cái gì tàn binh, cái gì cổ kinh, nắm giữ thần lực cũng ném giải Có chút hắn còn gọi là danh tử Nhưng có rất nhiều, ngay cả chính hắn cũng không biết đó là đồ chơi gì Tiện tài cứ ném tất, coi là giác sao Bên trong thậm chí còn có ba tượng đá cao hơn 10 triệu Ai sẽ mang cái tượng đá lớn như vậy ở trên người mình Hồ lô không hồ là linh bảo, thiên sinh địa dưỡng Bị triệu trần hà tế ở trên không trung Tất cả pháp bảo chiếu thu hết Nhưng thu theo pháp bảo càng ngày càng nhiều Thì trong lòng Triệu Trần Hà dâng lên một loại cảm giác không ổn Đã không muốn tiếp tục cầm hồ lô đấu pháp với tiểu ma đầu Hắn ẩn ẩn cảm giác được Tiểu ma đầu này không phải là kẻ ngu Lại nói xem như là đồ đần Cũng không có đạo lý đưa bảo bối của hắn cho mình Trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an, Muốn thu hồi hồ nô Nhưng mà tiểu ma đầu tế pháp bảo tốc độ quá nhanh Lại thêm những bảo bối kia bất phạm Một bộ tiếp một bộ Để hắn không có thời gian mà thu hồi lại Bất quá lúc này tốc độ ném pháp bảo của phương hành đã chậm lại cầm cái túi chứa vật cuối cùng đổ hai lần nhưng không có xuất ra thứ gì đành phải bất đắc dĩ nhét túi chứa vật vào trong ngực nhíu mày nhìn lại triệu trần hà cũng nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm pháp bảo của tiểu ma đầu này cuối cùng cũng hết mẹ nó ném ra bao nhiêu bảo bối như vậy trên người hắn đến tận cùng là mang bao nhiêu túi chứa vật vậy bất quá thế phương hành dừng lại thì cũng không khỏi cuồng hỉ quát định tiểu ma đầu người cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi <cười> Người muốn dùng những pháp bảo này Nó bảo hộ lô sao Đó là nằm mơ đi Những bảo vật này của người Còn xa không làm được Hôm nay chú định là ngày tận thế của người Ta là các tinh của người Thật sao Trên mặt phương hành hiện lên nụ cười Bỗng nhiên hết đứng Quá coi thường tiểu gia biết, biết tiểu gia ngoại hiệu là gì không Khi đang nói chuyện Vậy mà đưa tay kéo xuống tiểu tháp Ở bên hông Đập về phía triệu trường hạ sát Thật còn Lúc đầu Triệu Trường Hà nghĩ Phương Hành đã không còn phát bảo Nói câu trân trọng mà thôi Chưa nghĩ tới hắn đại vẫn còn Còn muốn thu lấy, lại sợ dụng không được Nhưng thiết Phương Hành ném kiểu tháp thể tích quá nhỏ khí thức không có giống pháp bảo Lại nhẹ nhàng thở ra Vội thức dơ hồ lô lên Thuận thế lấy đi <cười> Người còn không Triệu Trường Hà thu kiểu tháp Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh quá hỏi Nhưng mà lúc này Phương Hành cười hắc hắc Vất tay bóp bóp kích Triệu Trường Hà biến sắp cảm thấy không ổn, vội vàng đảo ngược hồ lô muốn đổ một ít gì đó ở bên trong ra, nhưng ngay lúc này, chỉ ngay trong hồ lô truyền đến một tiếng, sắc mặt hắn đại biến, vội vàng bắt pháp quyết, nhưng pháp quyết còn chưa xong đã cảm thấy trong lòng bàn tay tê dần, vội vàng ném hồ lô ra ngoài, sau đó trơ mắt nhìn mặt ngoài hồ lô xuất hiện vô số vết rạn, hơi nước đang không ngừng trở nên rõ ràng, sau đó bịch một tiếng, thành khí lưu truyền, chấn tông chi bảo, pháp bảo thiên sinh địa dưỡng, thành nền đổ tôn giả. Vô số pháp bảo, theo hồ lô nổ tung và tán giật đến công trung, sau đó nhao nhao rơi xuống đất. Đây là mưa pháp bảo chân chính nhạc. Mặc dù vừa rồi đã thấy kiểu ma đầu ném ra pháp bảo, nhưng lúc này tất cả pháp bảo đồng thời tàn mắt Vẫn để các tu sĩ tâm tình kích động, không thể tự động khống chế. Tự như là phàm nhân thấy trên trời rơi xuống thỏi vàng vậy. Linh bảo của ta! Hồ lô của ta! Hai thanh âm đồng thời vang lên, đỡ mang một loại đau lòng và tiếc thương khó tả. Một cái là triệu trường hà trong lòng đâu có nói nên lời tiểu tâm càng cò thắt cơ hồ muốn đỏ ra huyết một cái khác là phương hành còn đau lòng hơn cả triệu trường hà cơ hồ là kêu thảm ra hắn đã hoàn toàn coi hồ lô là của mình không nghĩ tới lại thực thất thủ làm cho nó nổ và rồi triệu trường hà đoán vẫn còn có chút không chính xác phương hành đã coi hồ lô là của mình sao có thể làm nổ nó trước đó ném pháp bảo chỉ là muốn lấp đầy đồng thời nghiên cứu sau khi ném pháp bảo vào hồ lô Chỉ có thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm của mình hay không mà thôi Thông qua âm dương thần ma giám Hắn hiểu rõ một bộ phận đặc dị của hồ lô này Cho dù nó thiên sinh địa dưỡng Nội uẩn đại đạo phát tắc Nhưng một số đặc chất cơ bản vẫn là phải có Đơn giản mà nói Hồ lô này khẳng định là không dám chắc như hồ lô thiết Điểm thứ hai Mặc dù có một ít linh bảo nội uẩn thế giới Nhưng hồ lô này rõ ràng không phải Mặc dù là linh bảo thiên thiên địa sinh dưỡng lại chỉ là khu vực biên giới của cổ tiên vực, tính không đỉnh cấp, không gian bên trong quá hạn, ước chừng chỉ gấp 10 lần túi chứa vật khổ thông mà thôi. Đèn đặc biệt của nó vốn không phải là chứa vật, mà là thôn vẽ pháp bảo. Nếu như bình thường dùng để ngăn địch tự nhiên là đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác triệu trường hà cả vài phương hành, bảo bối trên người trừ ma đầu không cần phải nói, chừng bảy tám cái túi chứa vật, cái này còn chưa tính những bảo bối lấy được ở ưu địa đều là vật bất phàm. Hơn nữa. Những phẩm chất càng cao, ẩn chứa linh lực càng mạnh. Sau khi tiến vào hồ lô, chiếm dụng không gian càng nhiều. Bởi vì những pháp bảo này không phải là đều sẽ ăn phận trong hồ lô, cần lực lượng pháp tắc của hồ lô áp chế. Mà sau khi pháp tắc của hồ lô cùng lực lượng của những pháp bảo kia tạo thành sự cân bằng, năng lực thu nạp cũng sẽ biến mất. Phương Hành đánh chính là chủ ý này. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể nghĩ tới, hồ lô xác thực và bất phàm. Vậy mà sau khi thu nhiều bảo bối như vậy, một mực không thể lấp đầy, không thể không ném tiểu tháp ra ngoài mà tiểu tháp có một đặc tính chính là lớn nhỏ tùy tâm. kết quả là sau khi thu tiểu tháp trong hồ đô tự như là nhiều nguyên nhân tố không ổn định, pháp quyết vừa thành, quả nó còn có bao nhiêu không gian lập tức đắp kiếm. chỉ bất quá lúc đầu phương hành không nghĩ thúc giục lợi hại như vậy chỉ định dấp hồ lô mà mất đi năng lực dụng vật là được. ai nghĩ tới tiểu tháp ở trong hồ đô cùng với thần thức quán liên hệ không ổn, hắn chỉ muốn tiểu tháp lớn gấp 3 nó lại lớn gấp 30 lần kết quả là hồ lô vốn không chịu nổi gánh nặng mà phát nổ lòng như đau cắt nhạt triệu trường hà vừa kinh vội vừa kinh vừa vội kêu to mà phương hành thì là kêu thảm giữa biển mây hai người giống như là gà trọi trợn mắt nhìn nhau bọn họ đều cảm giác đối phương đã làm hư bào bối của mình trong lòng hận ý khó có thể diễn tả chỉ có động thủ giết đối phương oanh một tiếng triệu trường hà động thủ trước nắm chắc quả đấm, Lôi Long ở dưới chân hắn ngưng tụ càng nhiều lực lượng, nhìn không giống như là một trận động nổi điên quay xung quanh Triệu Trường Hà. Theo thân hình quán tấn công, lao thẳng về phía Phương Hành. Lôi Long này có thể công có thể thủ, quay trùng quanh hắn, làm cho người không thể ra tay. "Tiểu Ma Đầu, ngươi hủy đích bảo của ta, ta muốn ngươi đền mạng." Đối mặt với Triệu Trường Hà khi thế hùng ác, Phương Hành cũng dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Vừa độ là hơn 10 trượng, tay lấy tiểu tháp qua Quăng hai tay, nâng lên, biến lớn hơn 30 lần, cơ hồ tương tự như là một cái tháp chân chính thần tháp, tầng chiến, cửa sổ máy hiên giống như là chân thực, đều thả ra khí đạo bịt mờ sau đó tả sung hiếu đột ở trên không trung, thu lại tất cả pháp bảo vừa mới rơi. Đánh nhau không nóng này, nóng này là đã mất hổ lô, không thể là lại bồi bào bối của mình. Đây là suy nghĩ duy nhất của phương hành tới giờ phút này. Cho đến lúc nhất thời thân hình Chân trượt như là khói Du tẩu ở trên không Tất cả pháp bảo dám giật đều bị thu về tiểu tháp Trong lúc cấp thiết lại liền tới mảnh vỡ của hồ lô Phát hiện ở bên trong Vậy mà còn có một ít hạt giống Trong lòng nhất thời có ý nghĩ Tiện tay thu sạch những hạt giống Và mảnh vỡ hồ lô luôn Thứ này thực là đồ tốt Lấy không được hồ lô Vậy thì lấy hạt giống bệnh Triệu trường hà lại là bị hành di quán kích trận hủy linh bảo của ta còn không tính Đến cả hạt giống cũng không buông thá Tiểu ba đồng Ta muốn chống ngươi thật muốn mạnh Hai tay xoay vòng thành đình huyễn hóa ra mấy chục trường tiên lớn bằng cánh tay Bộ về phía phương hành Còn mẹ nó Thì không được ngươi đúng không Phương hành nổi giận, Quay người Năm ngón tay vươn ra không chung Đột nhiên nắm chặt. Năm tìa lôi điện lóe sáng Thình đình từ trên trời thẳng xuống Phần nằm phương vị bộ về phía triệu trường hạc Sau khi đấu bảo, Bây giờ là đấu pháp hai người đều không phải là hạng người bình thường. Một cái là thiên tài lôi thuật, rõ ràng xuất thân phù khí đạo, nhưng ở dưới nhân duyên sảo hợp, tu luyện ra lôi thuật sưng hùng bắc vực. Một cái thì được gọi là truyền long bí thuật, lại có tạo hóa lôi dịch tạo thành tháp trùng, điểm xuất thoát ngoại trừ tam thái tử ngủ say ở trong quy khư, chỉ sợ không người nào bằng được. Lúc này đấu pháp, thật có thể nói là long tranh hủ đống Lôi thuật kim hỏa ở trong ngũ hành thuật cộng thêm phong thuật là tứ đại thuật lực công kích mạnh nhất. lúc này trong lòng hai người đều ẩn chứa sát cơ, vừa động thủ lên không chút khách khí, đều lựa chọn thuật này. oanh một tiếng, lôi điện trói mắt thoáng hiện ở trên không trung, quang băng đắp đế hung uy khó lường. trong lưới lôi điện trải rộng hư không, hai bóng người như ẩn như hiện đã đấu ra chân hỏa. tu sĩ nam chiêm bộ châu và đệ tử phù khí đạo đều theo bản năng cách ra hai người bọn họ để tránh bị tác động tới. <cười> Mấy trăm chiều đi qua Triệu trường hạ bắt được một cơ hội Vận chuyển pháp quyết Lôi điện hóa thành đời lớn Bao phủ thiên địa Quấn thẳng về bốn phía Trong mắt hùng quang bắn ra bốn phía Tiểu ma đầu người, người mang các loại bảo trùng tuyệt thế Nhưng như vậy thì có lợi ích gì chứ Hết thầy mới là tu luyện bao nhiêu năm Lại tìm hiểu được bao nhiêu trần lý Một điểm lĩnh ngộ Một điểm bản lĩnh, Người tu hành không tin Đừng nói là tu lôi thuật của Long Tổng Dù có tu tiền pháp bình thường thì cũng không được Trừ pháp không tin chỉ là bình thường Còn không bằng ta đang thành nhất pháp Lại ở pháp này tu điện tích cực hạt Hôm nay Chính là từ kỳ của ngươi Dù ngươi có đang thành cửu pháp Thì cũng phải chết trong tay của ta Hắn càng chiến càng mạnh Đã có một loại cảm giác ổn thắng Cái này bắt nguồn từ hắn khổ tu trăm năm Tự tin ở lôi thuật Có trình độ đăng phong tạo cực Lôi thuật của tiểu ma đầu sắc thở quyền ảo Nhưng không phát huy ra uy lực nên có Hắn không có chân chính lĩnh ngộ Thấu triệt long tộc đại thuật Vận chuyển lạnh nhạc Thi thuật hiển lộ ra các loại tinh diệu ngược lại thường thường để hắn có một loại cảm giác Linh cơ khẽ động Lĩnh ngộ lôi thuật càng thêm thấu triệt Đơn giản mà nói Hắn thấy phương hành tu thành long tộc đại thuật Thì chính là làm áo cưới cho mình Loại thiên tư bất phạm như hắn Lại chỉ tu nhất pháp Muốn bằng nhất pháp này đánh bại trừ pháp Trong độ đan của phương hành Phong thiện sơn Đứng trước lưới lớn lôi điện không thể né tránh Phong hành cũng chỉ có thể nhín răng Nhín lợi triệu hoán sơn ý Bảo vệ bản thân Hắn cũng thừa nhận mình bị áp chế Đây là sự tình không có biện pháp Triệu Trường Hà là xa hỏa Làm cho người ta rất chán ghét Nhưng nói lạnh có lý Một điểm lĩnh ngộ, một điểm bản lĩnh Đây là sự tình không thể trả giả được Bây giờ hắn mới tu hành vài chục năm Ngày bình thường không phải là vội vàng cướp tiền Là vội vàng chạy trốn ở trên tu hành bỏ xuống rất ít linh lực. Huống chi triệu trần hà là thiên tài chân tính hơn nữa là thiên tài đôi thuật, thiên tài chính tu. Lốc bốc, đạo đạo đuôi điện đánh xuống quanh người của phương hành, thậm chí đánh hư không như là nhăm thạch vỡ bụi. Mà phương hành vận chuyển sơn ý của phong thiểm sơn, quanh người như là đại địa bất động uy nghi, không bị hư không loạn liêu xoắn nát. mắt trần có thể thấy, quanh người hiển hóa sơn ý vô hình. Không ngừng bị lôi điện xoắn nát Lại không ngừng trùng sinh Sơn lôi xung kích lẫn nhau Sau đó trôn vùi Thời điểm Sơn Ý bị ma diệt hết Chính là thời điểm lôi điện xoắn nát nhục thân của Phương Hành Bất quá Phương Hành tu luyện dù sao cũng là Sơn Ý của phong thiện Sơn Mặc dù chưa tìm hiểu thấu đáo Không cách nào có thể phát huy ra được lượng trí cường, Nhưng Pháp trùng là đệ nhất thế gian Ở đâu dễ dàng bị xoắn nát như vậy Lại miễn cưỡng có thể chống đỡ Ta nhìn ngươi có thể chống đến được khi nào triệu trường hà cũng có chút ngại ý muốn nhưng rất nhanh liền cười lạnh hai tay dây đưa bắt chính đạo pha quyết quanh một tiếng ẩn dần có tiếng long ngâm vang lên kích phát biển mây trong trận thứ tám cơ hồ tất cả lôi lực đều bị đều đi hóa thành chín lôi long như là chín thần linh bắt lang hư không hai con mắt không có chút linh tính nào lạnh lùng nhìn về phía phương hành. mấy hơi sau bóng nhìn từ thần long ngoài cùng ở bên trái bắt đầu vọt thẳng vào phía phương hành, Ẩm, đụng vào trước ngực hắn. Bành một tiếng, lôi long đụng thẳng. Thông thiện sơn cũng định không được bản thân, thân hình bay thẳng hơn mười trường xung quanh hóa thành lôi hải, hoàn toàn bao phủ hắn lại. Vô số lôi điện đang điều mạng thôn vệ sơn pháp quán. Bành một tiếng, lại có một lôi long đụng tới, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Lúc này phương hành hoàn toàn không có tí sức đánh trả nào, bị bí pháp một triệu trường hà áp chế gắt gỏng hắn phải thua xong. phía nữ sợ, các tu sĩ của Nam Kim Bộ Châu đang chấm dứt đều chậm rãi tiếp tống, cảm thấy kinh hoàng. Dù sao tuổi tác vẫn là quá nhỏ, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng còn xa không có thể phát huy được. Nếu như hắn thua, chúng ta làm sao bây giờ? Ngay cả hắn cũng thua, chúng ta đâu có muốn đứng đối kháng thần chúng. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ Nam Kim Bộ Châu đều run sợ, cơ hồ bị một loại cảm giác tuyệt vọng bao phủ. Sở có nhiều người cam tâm bỏ đi hết thầy địa vị ở Thần Châu Đánh bạc mệnh đi Vào trận chém giết Trừ vị Thần Châu ước hiếp mà dâng lên khí thế hào hùng Cũng có đại bộ phận nguyên nhân Là bởi vì có lòng tin với Phương Hành Dù sao lúc ấy hắn xông đến năm trận Thế như trẻ trẻ Lại cùng với thuần dương đạo tử Cách không giao thủ Không rơi vào thế hạ phòng Lại liên tưởng đến các loại nghe đồn Khiến cho các tu sĩ cam nguyện ở trên người hắn Đánh cược bọn thần Nhưng hôm nay trận chiến này để làm cho các tu sĩ phát hiện Kiểu ma đầu không nhất định mạnh như mình tưởng tượng ta <cười> nhìn ra được người chỉ ít đan thành thấp pháp hơn nữa đều là pháp trùng nhất lưu của thế gian đan phẩm này so với thuần dương đạo tử cũng không kém chút nào nếu trưởng thành thì chỉ sợ thực sự có lực lượng đánh với hắn bộ trận nhưng dù sao có thời gian tu luyện quá ngắn chân chính tu hành không có phải tài nguyên tích lũy đan phẩm của ngươi lại cao nhưng không kịp lĩnh ngộ các loại đại thuật tiệm được ngay cả ba thành cũng không phát huy ra được đúng phải ta, chỉ tu nhất pháp thì chú định con đường tu hành bị chấm dứt. triệu trường hà cười lạnh, giống như là đang quát phương hành, lại như đang cố ý chèn ép lòng tin của tu sĩ nam chiêm bộ chồ. có thể được thất pháp, nói rõ khí vận của ngươi rất mạnh, hôm nay giao khí vận đấy cho ta đi. ánh mắt triệu trường hà băng lãnh, hai tay hợp lại, nằm lôi năm đồng thời bay xuống, bốn đội lòng phía trước đã hoàn toàn phá phòng ngự của Phương Hành, bây giờ Ngũ Long hợp nhất muốn đánh giết Phương Hành ngay tại chỗ. Lúc này Phương Hành cũng nghiến răng nghiến lợi, nhục thân không ngừng bị lôi điện đánh khiến da thối rữa, ở dưới mộc pháp thôi động trùng sinh, nhưng tốc độ căn bản không bằng tốc độ thương tồn Mắt thấy năm lôi long cùng một chỗ lao tới, thì trong mắt hắn hiện lên tàn nhẫn, đột nhiên khẽ cắn răng quát đi. Người nói không sai, thuật pháp của tiểu gia quả thực không tình, nhưng mà bản lĩnh đánh nhau của tiểu gia là bẩm sinh. Ngươi lại tu luyện một ngàn năm Cũng sẽ kém xa ta Thuật pháp ở tinh Đánh nhau ở hung ác Ngươi cảm thấy tiểu ra thuật pháp không tinh Nhưng ta cảm thấy ngươi là con mọt sách Trong tiếng hét vang Đột nhiên tránh thoát phân pháp Thân hình tự do Cũng bỏ tất cả phòng ngự một quang năng lệ Hét một tiếng Hai chân đạp hư không Giống như là sao băng Lao thẳng về phía triệu trường hợp, Nằm đôi lòng uy thế đáng sợ Nhưng vào lúc này hắn nhìn năm đôi long như không Giống như là Chơi mắt nhìn lưỡi đau đâm vào thân thể của mình vậy Quanh một tiếng Hắn bay thẳng tới trước người của triệu trường hà, Cách hắn đã không đủ ngoài trường Đó, sau đó huy động liên tục ba quyền khí phát kinh thiên động địa. Ba quyền này Hoàn toàn không có trường pháp Nhưng lực lượng kinh khủng đến để nguyên anh cũng không dám khinh thường Loại quyền pháp này Được xưng là vương bát quyền So thuật pháp giẫm người ta 100 năm tu luyện, vậy lấy cái gì để thắng hắn? Đáp án của Phương Hành là vùng năng động. Thời điểm ngay cả sơn ý của phong thiên sơn thì cũng không thể ngăn cản thuật pháp của đối phương. Hắn dứt khoát từ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân nghịch kháng năm con đôi lòng, đồng thời lấn đến gần người, vận chuyển quái lực nắm đầu của Triệu Tường Hà mà đánh. Thuật pháp của đối phương quá tinh diệu, mình căn bản là không cách nào có thể phá giải. Vậy, dứt khoát liền không phá giải, bằng nhục thân nghịch kháng xuống tới, có bản lĩnh người đánh chết ta xem nếu người đánh chết ta còn tốt một cái đánh không chết vậy phải xem người có thể tiếp được quyền của ta không hắn xuất thân thổ vị từ nhỏ đã minh bạch đánh nhau thắng thua không chỉ nhìn võ công cao thấp về sau theo bạch thiên trưởng tu hành ba năm bạch thiên trưởng lại quán thâu đoán một ý niệm chính là sở dĩ chính tu mạnh hơn so với tu sĩ bình thường không chỉ vì chính tu luyện thuật pháp uy lực càng lớn hoặc tu hao tài nguyên hơn tu sĩ bình thường Mà bởi vì chiến được, Mà bởi vì chiến tù ác hơn Liều hơn Người khác tông kích bọn họ chịu nổi Bọn họ tông kích Người khác lại không thể chịu nổi Quanh một tiếng Nằm đôi lòng liên tiếp đục lên người của Phương Hành Uy thế giống như là tiếp nhận năng lực thiên kiếp Lúc này toàn thân của Phương Hành đã đen xỉ Nhìn giống như là Man Di Thổ Dân Ngay cả biếm tóc sau đầu cũng bị lôi điện đánh cho dựng thẳng lên Pháp bảo trên người rách tùng tuế Đã không có chút tác dụng phòng ngự, Thậm chí ra thịt thời gian Thậm chí da thịt rơi ra Ở dưới tác dụng của bọc pháp khép lại Có thể nói là thê thảm khó tạo Bất quả cuối cùng Hắn cũng sống qua được Thậm chí lực lượng còn dư rất nhiều Cách hơn 10 trường Chính là ba quyền đánh qua Như là đầy núi đánh tới Cơ hồ tạo nên cuồng phong Mà mắt thường có thể thấy Lực lượng hùng hồn tới đáng sợ Vân bắt quyền chính tông Hoàn toàn không có phương pháp Nhưng lực lượng lượng lớn vô cùng Ngươi Ngươi đón đã được lội pháp của ta Triệu trường Hà nhìn thấy một màn này, đã khiếp sợ đến tâm tư dùn lên, không chút nghĩ ngợi, thân hình cấp thúc lùi lại, kéo ra một tàn ảnh, tránh né quái quyền của Phương Hành, đồng thời một đôi long cuối cùng hộ thân du tàu ở bên người, hóa giải vương bát quyền của Phương Hành. Trong lúc nhất thời trên không trung, tình phong xả kích, kích đám khắp nơi, hắn đần trốn cực nhanh, nhưng vẫn bị quyền phong rút chúng pháp bào bị xé đứt, sắc mặt tái nhợt khóe miệng chảy máu, hiển như là bị một quyền phong quẹt qua cũng không chịu nổi đương nhiên sau so với đó, phương hành bị thương còn nặng hơn nhiều. Giác một tiếng, triệu trường hà tạm lánh ba quyền, hai tay cấp tốc bấm liệu pháp quyết lại là ba tiêu lôi điện đáng sợ quét ra ngoài. chỉ bất quá phương hành càng hung ác, mặc kệ hắn đứng ứng đối ra sao, chỉ cắn răng cẩn thận đánh lại. quyền như là cuồng phong bảo vũ, lực như là sóng cả nộ trào. mặc kệ lôi pháp của triệu trường hà có cao minh như thế nào, cũng miễn cưỡng ăn tất, cứng rắn lao tới ngã công. Quyền thế của hắn lại nhanh hơn triệu trường hà nhiều lắm. Trong thời gian triệu trường hà đánh ra một tiêu trước, hắn có thể đồng thời đánh ra ba quyền. Mà cái này cũng là một nguyên lý trong đấu pháp. Thuật pháp luôn cần bấm niệm pháp quyết, phải dùng đan lực dẫn động thiên địa nguyên tố. Bởi vậy người thi thuật đã chú định tốc độ xuất thủ và tính linh hoạt chậm hơn người ra quyền. Chỉ bất quá phạm vi uy lực của thuật pháp vượt xa nắm đấm bình thường. đương nhiên, đây là nhà bảo tu sĩ bình thường, phân hành là một thân quái được độc thân cường hoàn lực lượng một quyền này của hắn tuyệt đối không thua lưu điện của triệu trường hà tối thiểu nhất hiện tại hắn cũng có dũng khí ăn lôi điện của triệu trường hà nhưng triệu trường hà lại không dám để hắn đánh trúng một quyền thời điểm huy quyền phương hành lại còn có thời gian hết lớn mới vào con đường tu hành thập nhất thúc đã nói qua chiến tu là chém giết còn nói cho tào biết nếu một ngày nào đó coi như bứt bỏ tất cả đại thuật cũng không thể vứt bỏ dũng khí Hiện tại tiểu gia ta trọi cứng với người Người thử ăn hai quyền của ta đi Đừng cho rằng ta không biết Từ lúc ngươi đợi ra vào trận Mới dám giả tay Là chứng minh đã sợ ta Nhát gan giống như là chuột vậy Có tư cách gì mọi đọ sức với tiểu gia Càng đánh càng hung Quyền gia càng mãnh nhiệt Lời nói cũng làm cho triệu trường hà kinh hãi Ta sợ ngươi Hắn có vẻ thì như khinh thường Không ngừng cười lạnh nhất thời xuất thủ Lôi pháp mạnh hơn Càng thêm dữ dằn. Nếu như không sợ ta <cười> Vì sao sau khi nổi giận Còn phải để cho người khác tức cản ta trước Nếu không sợ ta Sao ngay từ đầu mà đã tế ra linh bảng Nếu không sợ ta Sao không dám trực tiếp đấu lưu thuật với ta Mấu chốt nhất là Nếu không sợ ta Còn mẹ nó Người chạy làm cái gì Phương hành kêu to Nắm đấm đang càng đánh càng hung Ngạnh kháng lôi điện Giống như là tiểu cường đánh không chết Thân hình cấp tốc tới gần của triệu trường hạc hắn hét lớn, mỗi một câu đều để đề cho triệu trường hà xấu hổ thành giận, nhất là câu cuối cùng, suýt nói làm hắn tức khóc. còn mẹ nó, người nói vì sao lại ta lại trốn? ta là người dựa vào thuật pháp ăn cơm, chơi là kỹ thuật, ai giống như người toàn dựa vào liều mạng xuống về trước? chẳng lẽ ta không trốn? phải cùng với người đối mặt cầm lôi điện đối oanh với nắm đấm sao? coi ta là ngốc sao? nhưng mặc dù trong lòng cuồng mắng, nhưng ngoài miệng lại không có thời gian nói chuyện, toàn được thi triển đôi thuật, nói không ra đời dạng tôn tử như ngươi, triệu ra gặp nhiều rồi, bình thường biểu hiện càng cuồng thì đảm lượng càng nhỏ. Phương Hành càng mắng càng vui, càng đánh càng mạnh, mắng đến cuối cùng thân hình vọt tới, Thình định lại cùng với triệu trường Hà kéo gần lại bảy tám chưởng, huy quyền đánh ra. triệu trường Hà còn muốn kéo dài khoảng cách, nhưng đã có chút không kịp, lại bị Phương Hành mắng nửa ngày, có chút thẹn quá hóa giận, rất quát không trốn. Sông trưởng dơ lên, thi triển một kích đôi thuật, lôi điện ầmầm đánh vào trên người đối phương uy thế kia, cơ hồ có loại cảm giác xé trời. Có thể đánh chết hắn không? Sau khi đánh ra một kích này, triệu trường hà cũng có chút mệt mỏi, cảm thấy lo sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy trong biển thôi. Tiều ma đầu kia oa oa gọi bậy, hiện như là không chịu nổi, nhưng lại vẫn chưa vẫn lặng, dỡ tiếng kêu gào thê thảm, hung tính lại càng mãnh liệt hơn, liều mạng từ trong lôi hải chui ra, xông về phía triệu trường hà. nhục thân của tiểu ma đầu này đến tuyệt cùng là mạnh bao nhiêu? chỗ trường hít Hà nhất là một ngụm lửa khí lạnh, sắp muốn khóc lên. nếu bạn về đấu pháp, hắn đã sớm thắng. từ khi động thủ đến hiện tại, hắn đã đếm công rõ bổ phương hành bao nhiêu kích rồi. mà nắm đấm của phương hành đánh tới, thì đều bị hắn cẩn thận hóa giải né tránh, cơ hồ không có một quyền chính diện tiếp xuống. nhưng hôm nay không phải đấu pháp mà là liều mạng, liền đến hắn không ngừng kêu khổ. tiểu ma đầu kia quả thực là bất tử chi thần, ăn nhiều kích lôi điện như vậy. Ngay cả hung thú cũng đã chín rồi, nhưng mà quyền kinh quán lại chưa từng đạt, ngược lại càng hung bạo hơn, nhất là một quyền cuối cùng này đã vào tới chực người ba trượng. Đối với tu vi như bọn hắn, ba trượng đã không khác phạm nhân đứng sát bên người. Kiều Trần Hà muốn tránh nhưng căn bản là không kịp tránh. <cười> người có lôi pháp của mình, không chỉ kiếm tiện nghi khi thi pháp, hơn nữa thời điểm đan thành được lôi pháp dẫn luyện, năng lực chống cự lôi pháp thuật này cũng đã tăng lên mặc dù tiểu gia còn không phát huy ra lôi thuật cao minh nhất, nhưng bản lĩnh kháng lôi thì vẫn phải có. cha vợ ta vứt vào trong lôi trạch ta cũng có thể lăn xuống du địch vài vòng. huống chi là lôi thuật của ngươi. trong ánh mắt cổ quái của triệu trường hà, phương hành cất tiếng cười to. mặc dù bị đánh cả người bốc khói, lại vẫn hùng hãn tàn nhẫn vọt thẳng tới trước người triệu trường hà, ầm ầm đánh nát hư không. thật nghĩ ta chỉ tu lôi thuật sao? không tu đục thân sao? sợ khắc này giống như hung tính của triệu trường hà cũng bị kích phát trực tiếp từ bỏ suy nghĩ né tránh một trường mâu quấn quanh thế lôi điện vô tận xuất hiện ở trong tay cắn răng ngạnh thanh đâm về phía phương hành đồng thời ở trên người hắn không ngừng có lôi điện lập lè khi tức khùng ác điên cuồng từ khi thức phản đoán nhục thân của hắn cũng cực kỳ kinh khủng người tưởng nghĩ nhục thân cường hành nhưng ta lôi thuật rèn luyện nhục thân cũng chưa chắc thua người trong tiếng hét vang triệu trường hà dùng mâu đối quyền Thành đình bài ra tư thế của biết tiểu ma đầu Lấy thương đổi thương Nếu phương hành tiếp tục đánh tới Vậy trước tiên phải ăn một mâu của hắn Hắn cũng không tin dưới cục diện ăn thiệt thòi rõ ràng như vậy Tiểu ma đầu kia lại không né tránh Mà chỉ cần hắn trốn Vậy nửa ngày lường mạng dành ưu thế Sẽ không còn sót lại chút gì Mình thắc thắng chắc <cười> Một màn để triệu trường hà giật mình xuất hiện Đối mặt với một mâu quán, Phương hành không né tránh Mà trực tiếp đánh tới một quyền Phốc xích, trồng mâu xuyên qua ngực của Phương Hành Cộng thêm lôi điện kinh khủng trên mâu Đồng thời xuyên vào cơ thể của anh. Nhưng cùng lúc đó Quyền của Phương Hành cũng đập lên mũi của đối phương Bịch một tiếng Nhục thân của triệu Trần Hà được lôi điện rèn luyện Không biết bao nhiêu lần Cũng không thể chịu đựng được Đăng một tiếng lưu về phía sau Lưu lại hơn 10 bước Nhất thời chưa cảm thấy vắng đầu hoa mắt Thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh Thậm chí là cái mũi ê ẩm Lôi điện nhập thể Cũng không phải là binh khí bình thường có thể so sánh Tạng phủ đều đã bị trọng thương Phân hành phun ra một ngụm máu tươi Bàn về thương thế Hắn nghiêm trọng hơn triệu trường hà rất nhiều Nhưng lại một hơi không ngừng Ngay cả máu cũng phun lên mặt của triệu trường hà Dùng bất kỳ phương pháp nào Cũng có thể sát thương địch nhân Đồng thời chân đạp hư không Xông về phía trước Bắt lấy triệu trường hà còn chưa tình hồn đánh một quyền Sau đó một cước Lại một quyền lục bục, lục bục. còn hung ác hơn là thời điểm lệ hồng y đánh lệ ảnh. thậm chí triệu trường hà cũng có chút phản ứng không kịp. một quyền lại một quyền bị đánh có chút phát mộng. ai điều nhục thân, tiểu ra là liều mạng với người. phương hành thoải mái lật, chỉ cảm thấy có một ngụm ác khí tiết ra hết. cuồng đánh đường này rất khoát sử dụng chiêu cảnh giới cao nhất ở trong vương bát quyền. một tay nếu để triệu trường hà nhấn xuống, xoay người cưỡi ngựa. Doi người cưỡi lên người hắn, lộp bột, lộp bột, nắm đấm như là mưa to gió lớn rơi xuống. Từ khi Triệu Trần Hà ăn quyền thứ nhất của Phương Hành bắt đầu, cuộc chiến đã chính thức nghịch truyền, thành công biến phủ khí đạo thần tử, từ một thiên tài ruôi điện quấn quanh, giống như là thần linh thành bao cát thịt. Bị Phương Hành không ngừng oanh kích, đánh hắn không thể nào tỉnh táo lại. Cuối cùng bị Phương Hành cưỡi lên đầu, vùng hai nắm đấm đánh một trận cực kỳ thê thảo. Chợ Trần Hà đã giận Không kiềm chế được bắn tỏ Về sau cánh răng ngắm ngược Lại đến không tự chủ được mà kêu riêng Thì cuối cùng là biến thành kêu thẳng Thực không thể chịu được nào Thực không thể chịu đựng được mà Mà phân hành thì Từng quyền từng quyền đánh thoải mái Ngào ngào khoái khiếu Bây giờ xung quanh không phải là các tu sĩ Nam kim bộ châu Và đệ tử phù khí đạo chậm tốc độ đấu pháp Mà là trực tiếp không có người nào động thù nữa Đều gương ngáp nhìn chiến trường bên kia Thậm chí có rất nhiều người nghĩ mãi không rõ Lúc đầu phù khí đạo thần tử chưa biết thượng phong, Sau đột nhiên lại bị tiểu ma đầu đánh đập Từ hư không đánh vào biển mây Lại từ biển mây đánh ra hư không Nắm đấm, chân đạp, kê gối, đổ đầu đụng Thế thoảng còn nắm chân ném đi Mỗi thức đều có quái được vạn quân Ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị đánh nổ Phù khí đạo tử thật rất bất phàm, Là thiên tài chiến tu Không chỉ luyện đôi thuật đến cực hạn Nhục thân càng ở dưới lôi pháp rèn luyện Trở nên cực kỳ cường mạnh Có thể đánh, có thể trụ đòn Sinh mệnh lực cũng ương ảnh Từ mọi phương diện mà nói Đều có thể xưng đối thủ mạnh nhất Từ khi phương hành kết đàn tới này Cứu triệu sư huynh Không biết qua bao lâu Mới có đệ tử phù khí đạo Từ trong kinh khủng thanh tỉnh lại Liều mạng kêu to Trong lúc nhất thời Đệ tử phù khí đạo giống như là cá bơi Đều từ bỏ đối thủ của mình ầm ầm lao đến cứu giá Chớt quá cửa ạ của chúng ta đã Các tù sĩ nằm trên bộ châu kêu to, bắt đầu đuổi theo đệ tử phù khi đạp đánh. Bà Phương Hành nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng lạnh nhẽo, vất tay đánh ra một đạo hóa thành phù. Ở trên không trung thình đình hóa thành một bia màu bia đá màu đen. Hắn đầy triệu trường hào về phía bia đá, từ trong ngực mình rút ra trường mâu chẻo tay, cắm vào ngực. Định hắn ở trên bia đá, sau đó không ngừng lần lượt rút ra hắc kiếm, huyết ẩm cuồng nạo, phân biệt cắm vào các huyệt vị của đối phương. Ai không sợ chết Tới đây Đối mặt với một đệ tử phù khí đạo Xông đến trước nhất Phương hành quay người Từ trên mình triệu trường hà rút ra hắc kiếm Một kiếm chém đối phương thành hai nửa Sau đó cắm kiếm về vị trí cũ Đổi huyết ẩm quần đau Chém bay đầu đệ tử phù khí đạo thứ hai ra tay vừa nhanh vừa độc vừa quỳ dị Giống như là coi triệu trường hà Thành giá bình khí vậy Các chân truyền của phù khí đạo Đã bị đám người vương quỳnh quân lấy Đệ tử còn lại thực được chém phương hành quá lớn tiến lên cũng chỉ là chịu chết, bị Phương Hành vung vẩy các loại binh khí, liền liên sát 78 đệ tử phù khí đạo, làm cho Triệu Trường Hà bị đối cổ binh khí xuyên thân bảy lần, khiến cho đệ tử phù khí đạo còn lại kinh hãi, bỏ đi yến cứu viện. Lúc này bộ dáng của Phương Hành cũng cực kỳ thê thảm, thường thế nhìn thấy mà giật mình, cùng với Triệu Trường Hà ác đấu, dùng thương đổi thương, bị thương diễn xuyên người bên ngoài tưởng tượng. Nếu không phải là có thể phách chiều cường, cộng thêm trước đó Long Quân bồi dưỡng khi hiện tại đã sớm bị luồn thuật của Triệu Trường Hà đánh tan rồi, có thể trong đợt đến lúc này có người phân nửa là dựa mình liều mạng. Nhưng thời điểm người bên ngoài đều cảm thấy hắn sắp không chịu được nữa, hắn lại hung tính không giảm, để người ta nhìn không thấu. Phong hành cười ha hà ha, phun ra một vụ máu tươi, vùng tay áo lau đi. Cổ kiếm đâm vào thân thể Triệu Trường Hà, ngồi xếp bằng ở bên cạnh bia đá, dường hồ muốn nghỉ ngơi. Lúc này Triệu Trường Hà đã âm u đầy ngữ khí thời điểm cổ kiếm xin thấu thân thể mới khẽ giền lên một tiếng, tiếng rồi tay lên, tựa hồ muốn nói, nhưng cuối cùng lại bởi vì thụ thương quá nặng, chỉ nâng lên một nửa, lại liền rũ xuống. đường đường thần tử của phù khí đạo triệu trường hà hung danh vang vọng thần châu bắc vực, lúc này lại cực kỳ thi thảm, giống như là một miếng thịt nhão bị phương hành đính ở trên tấm bìa đá. thẳng đến lúc này, thậm chí hắn không biết mình làm sao để thua phương hành, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu đến thêm một lần, đại khái, hắn cũng sẽ thua tiểu ma đầu kia. Không phải mình tu luyện nuôi thuật không tin, cũng không phải là nhục thân mình không đủ mạnh, mà là không động ác bằng tiểu ma đầu này. Hắn khó có thể tưởng tượng, tại sao lại có thể có người đối cứng nhiều nuôi điện như vậy? Cứng rắn lao qua mình một quyền, đồng dạng khó có thể tưởng tượng là, rõ ràng đã nhiều nuôi điện như vậy, lại bị mình đâm một thương xuyên ngực, nhưng mà vẫn còn khí được, từng quyền từng quyền đánh mình khó mà chống đỡ được. Sau khi mình ghiêm mình trên bìa đá Còn có thể hung tính đại phát, Liên tiếp chém giết bảy tám đệ tử phù khí đạo Giết tới không người nào dám kiếm lên cứu giúp được Lật tay Lấy ra một túi chữ vật Là cái truyền đề đinh dược chữa thương. Phương hành ấy đinh đan cùng huyết liên tử Luyện chế một hơi ngốt xuống Mặc cho linh dược tan ra Cung cấp dược lực cho bộc pháp chữa thường Sau đó đứng lên Ánh mắt rất lạnh quét nhìn nơi xa Chỉ thấy trong trận thứ tám Vẫn có mấy người đang đại chiến Lăn lộn khó phân thắng bại Giết Phương Hành trở lại Dùng một sợi dây xích cột bia đá Buộc ảnh bên hông mình Sau đó từ trên người của Triệu Trường Hà Rút ra hắc kiếm và huyết ẩm cuồng đau Bạo hứng một tiếng, xông thẳng ra ngoài Triệu Trường Hà bị viêm trên bia đá Theo hắn phóng đi, giống như là diều bị kéo Mà Phương Hành thì vung vẩy đao kiếm Chỗ đi qua máu chảy thành sông Cút ngay Lệ anh đã đối với đứa tử Tay cầm bức trọng tr lại bị phương hành hung ác thần sát lao tới. Nữ tử kia hãi hùng khiếp vía, vội vàng vung trọng thì muốn đập cái phương hành, lại bị đao kiếm phát trảm, chấn nữ tử kia khí huyết ngập thành, đan quang ảm đạm, sau đó bị Lệ Anh đánh đến thân hình ngã bay ra ngoài, khi tức loạn đền. "Hai nha, tất thật là phục ngươi, trên thế giới này ngoại trừ tỷ tỷ, ngươi là hùng nhất đấy." Lệ Anh quay đầu nhìn về phương hành, thở dài nói. "Thật bất tranh khý, trên đời này có muốn liếng hùng nhất là ngươi." Phương Hành trợn mắt nhìn Lệ Anh Cũng không rảnh rỗi nhiều lời What? Cùng ta phá đại trận này đi Được Lệ Anh hưng phấn, cười lớn một tiếng Điều khiển quỷ khí rậm rạp Theo sau lưng Phương Hành Quanh một tiếng Hai người liên thủ, khi thế càng thêm hùng hồn Đệ tử chân truyền của phù khí đạo đang áp đối với Hàn Anh Kinh hãi Đối mặt Phương Hành và Lệ Anh chém giết tới Hắn không dám tai đấu, sợ bị vây công Nhưng chỉ Phân Thần đã bị Hàn Anh Bắt thích cơ hội Trường thương đâm xuyên thân thể quán. Tu sĩ bình thường là không có bản sự bị đâm thủng ngực, còn có thể nhảy nót như Phương Hành, cũng không có dũng khí chơi liều như hắn. Cho dù là kim đan cảnh, sinh mệnh lực to lớn, một thương này không giết được hắn, có thể trọng thương, mất đi năng lực tái chiến. Đi. Hàn Anh cũng không trì sát bay người lên giữa không trung cùng Phương Hành và lệ Anh Duyên thủ. Ba người liên thủ, khi thế đại tăng, liên thủ phóng tới chém giết đối thủ đang di dưa với U Di Quyển. Mà lúc này vừa rồi kim ô không biết núp ở chỗ nào, lười biến vọt ra, oa oa kêu to, liên thủ với đám người phương hành như là một chi quân đội bắt trên mắt trắng, khí thế càng tăng vọt. ở trong trận thứ 8, đã là vô địch thủ, không cần các người tới, ta có thể trảm hắn. đang chuẩn bị đi qua giúp vương quỳnh, nữ tử cuồng ngạo kia hét đến một tiếng cự tuyệt, thông hòa xong lên, vùng vẩy, chém giết để thiết tạ lòng nguyện, đã lòng xin sợ hãi, xem nàng cũng có quyết tâm muốn hôm nay thành danh. Coi tạ lâm yên ở trong tam đạo thất tử Thành đá đặt chân Phương hành thế thiết cười ha ha Tỏ ra đã hiểu Lại xung phong giết về hương khác Những nơi đi qua Đại từ phù khí đạo hoặc hàng Hoặc bị chém giết hoặc đã bỏ chạy Vốn muốn phá trận Lại bị hắn đoạt công Thời điểm các tu sĩ đại chiến Lệ Hồng Y đang mang theo mấy tu sĩ nam chiêm bộ châu Am hiểu trận pháp diễn trận lý Dùng cái này phá trận Nhưng gần đầu thấy đám người phương hành Giết quên cả trời đất Tất cả đệ tử phù khí đạo Không hàng thì chết Không khỏi cười khổ một tiếng Tự bỏ suy nghĩ tiếp tục phá trận Chiếu theo tình huống bây giờ Đã không cần nàng phá trận Người thù trận hết, hàng hết Đại trận tự giải Ta nhận thua Dưới loại thế cục này Tạ Lâm Uyên không có giống đấu pháp với nữ tử hung lệ tàn nhẫn kia Cảm biết lúc này coi như mình thắng thì cũng vô sự vô bổ thành đình lựa chọn nhận thua Đồng thời bứt ra lùi lại Người vương quyền có chút bất mãn Nhưng không muốn đánh chó mù đường Oán hận, thu sau hoàn Đại cục đã định Đại tử phù khí đạo cũng không phải là người ngu Thành tử bị người ta bắt Các chân truyền chết thì chết Thương thì thương Đại tử khác càng sẽ không tự thuốc lấy đau khổ Từng người áp chế tâm tư bi phẫn Co đầu rút cổ ở một chỗ Mà tù sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Thì chạy đến tụ hợp với đám người phương hành Đưa mắt dò xét Lại phát hiện nhân số ít gần nửa. Có thể nói là từ thương thảm trọng Đến tụt cùng thiết đọc Dưới phong kiện sơn Vô luận là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu Hay là các tu sĩ Bắc Vực Đều tâm thần kéo căng Lo lắng thế cục ở trong trận Vì sao ta cảm giác có chút không ổn Âm ninh đạo đạo trù Ánh mắt âm trầm, lầm bậc Ngay cả phù khí đạo đạo trù Lúc này cũng mất đi tự tin lúc đầu Mày nhớ thành cục, lầm bậc Không có đạo lý Hồ lô từ tiên vực hái tới cũng là cho trường hạ Trong kim đan cảnh Còn có ai là đối thủ quán chứ Âm một tiếng Trong các loại suy đoán Mây khói bao phủ trận thứ 8 đột nhiên tản ra Lỗ ra tinh cảnh ở trong trận Các tu sĩ lập tức ngồng đầu nhìn Không dưới ngàn tia thần niệm nước nhìn Sau đó đồng, th đồng thời hít vào khí lạnh Thần sắc chấn kinh phù khí đạo đạo rù càng bay lên giữa không trung Sống pháp như là nước thủy Triều Sợ ngây người Lúc này trong trận thứ 8 tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở bên trái Chỉ còn lại 12-13 người đang sống đệ tử Phù Khí Đạo ở bên phải Nguyên bản có trăm người Lúc này chỉ còn 5 người Lúc này chỉ còn 50-60 người mà thôi Mà ở giữa là Phương Hành Và thần tử Phù Khí Đạo Triệu Trường Hà Phương Hành và Triệu Trường Hà đều trọng thương Chỉ bất quá Triệu Trường Hà bị ghi một trên một bia đá Phương Hành thì đứng ở trước người hắn Sau khi mây khói tán đi Các tu sĩ đều thấy được bọn họ Minh bạch Triệu Trường Hà đã thua Trong lòng cực kỳ chất động Nhưng càng khiếp sợ vẫn đã Còn ở phía sau Có phục hay không Tiểu ma đầu hét đớn Lấy tay chụp vào hư không Một tia lô điện hiền hóa Hùng hằng quất lên người của Triệu Trường Hà rắc một tiếng Nhìn thấy Triệu Trường Hà bị ghim trên bia đá Đã bất động Đã được bất lực động này Bị quất chóc ra thịt bong Thần hồn run dày Đến kêu thảm thiết chuyển hơn mười dặn Nhưng rất nhanh lên ngập miệng lộ hồ hắn cũng phát giác, đại trận đã giải, lúc này mình đã bại lộ ở trong tầm mắt các tu sĩ. Tất cả phản ứng đều bị các tu sĩ nhìn thấy, cho nên cắn răng kiên trì chỉ, chỉ kêu thào một đường. Những một bàn thế thảm này lại rất nhiều tu sĩ run rẩy, phía dưới quân tình căng phẫn. <cười> Còn có chút cốt khí, ta hỏi ngươi có phục hay không? phương hành lại xuất một roi xuống, giắc một tiếng. Vô số lỗi quang vòng quanh vết thương của Triệu Trường Hà. Du tàu, loại đau đớn kia khó mà chịu được Dù triệu trường Hà dùng lưu pháp Rèn luyện thể phách rất nhiều lần Không đến mức vài roi liền chết Nhưng cũng không đã nổi loại đau nhất này Thẳng đến lúc này hắn mới, đến lúc, hắn mới biết lúc ấy phương hành đầu mạng với mình Đã chịu được thống khổ mạnh cỡ nào Ba một tiếng Một roi, lại một roi Ngay ở trước mắt các tù sĩ phương hành không ngừng quất lên người của thần tử phù khí đạo Đã qua cửa Vì sao còn phải tra tấn người Nhanh thả thân từ phù khí đậm Có người thực sự nhịn không nổi Cao rộng hết lớn Nhưng thanh âm dài rắc <cười> Ta muốn đánh chết hắn Các người có ý kiến gì không Đối mặt thế giới quát hỏi Phương hành không để ý Lạnh giọng cười thoáng nhìn bầu trời Lại quay đầu hung hằng đánh tiếp Tất cả tu sĩ nhất thời im lặng Không trung còn có một quyền kế ức lơ lửng, Phản phất như đã tỏ thiên địa chính là khí ước sinh từ mà trước khi phương hành xông trận kích giận tiểu triệu trường hà ký xuống trên đó đã nói rất rõ hai người chẳng những xông trận còn cược mệnh nếu tiểu ma đầu thành công xông trận bạo của triệu trường hà là quán mà bây giờ hắn xác thực đã thành công nhưng cho dù có khí ước chẳng lẽ phải nhìn triệu trường hà bị đánh chết sao tiểu huấn đạt vẫn là rất khéo léo nhỉ long quân vì một màn này lúc đầu nhớ mày nhưng nhìn phương hành không ngừng đánh triệu trường hà lại ngẩng đầu nhìn khế ước sinh tử lơ lửng giữa không trung, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. vì cái gì hắn làm như vậy, giết thì giết. làm như vậy chẳng phải là chọc dẫn phù khí đạo sao? lòng nữ ngao trinh đỏ lắng, thấp giọng mở miệng. trên thực tế không chỉ nàng, những tù sĩ nam chiêm bộ châu chưa vào trận kia cũng lo lắng. không rõ phương hành đang làm cái gì, nếu như đã thắng, lại có khế ước, sao không trực tiếp giết đi, mà phải dùng lôi tiên quất? Chẳng lẽ bởi vì thần tử phù khí đạo Đã từng dùng lôi tiên đánh sư tổ hắn Cho nên hắn đang tận lực trả thù ha, ha, ha, Nữ nghiên ngoan Tâm mắt của con Xóa so biết điều hốt đàn kia Thật đã có kém chút xa đấy. long quân nghe ngao trinh đo lắm Nhẹ nhàng cười một tiếng Có chút bắt rác dĩ thở dài Có phục không Lại một roi quất xuống dưới Rắc rắc phần phật đánh trên thân triệu trường hờ Hắn nửa người quất đát nhờ ở hết lực lượng cuộc phân hành triệu trường Hà ngay cả thần hồn cũng bị hao tổn Ngươi! Ngươi nhanh giết ta đi triệu trường hào kêu to thanh âm tuyệt vọng cơ hồ mang theo nghẹn ngào khế ước sinh tử đã ký để hắn tuyệt vọng hơn nữa ở trước mặt tất cả mọi người bị tiểu ma đầu đánh quát tháo cũng không làm cho hắn, cũng làm cho hắn mất hết mặt mũi thậm chí có chút nản lòng thái trí đã từng là thần tử cao cao tại thượng bây giờ lại thành tù nhân sống tiếp lại như thế nào giết ngươi <cười> Phương Hành cười to, vung roi đánh lại. Thanh âm của triệu trường hà dừng lại, kêu thảm vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai các tù sĩ. Ta đang giết người nhỉ? Nhưng dục thân ngươi càng mạnh, chịu đau càng dài. Đây là chuyện không có cách nào. Phương Hành cười hì hì, nhưng vung roi lại không do dự, đã không nhanh cũng không chậm. Phương Hành cắn răng quát khẽ, nhưng đã để cho các tù sĩ đều nghe rõ ràng. Một lão đầu sắp chết. Lão bằng hiếu chết thì chết, giam thì giam. Một người xung qua trước trận của ngươi, chỉ nghĩ bằng bản lĩnh thực sự vào trận liều một ven. Vậy bằng ngươi vì đổ ước gì kia, không cho người ta vào trận, dùng lôi tiên quật, bức hắn nhận thua. <cười> người biết đó là cái tư vị gì không? Hiện tại ta để cho ngươi nếm thử, hoặc là người dưới núi không đành lòng nhìn ngươi bị đánh chết, cúi đầu cầu xin tiểu ra, hoặc là ta đánh ngươi tới chết. Phương hành nói cực kỳ âm lãnh, còn hung ác hơn nổi tiền. Ngươi, chỗ trừng hạ kêu to Ánh mắt nhìn về phía phương hành tựa như đang nhìn quỷ vậy Khẩu khí của phương hành Lại điểm nhiên không có việc gì Không sai Tiểu ra đang dùng cái mạng nhỏ của ngươi Coi là thẻ đánh bạc lập đạo Ba một tiếng Lôi tiền không ngừng ngưng tụ Sau đó kéo xuống Một roi hung ác hơn một roi Lại cực kỳ bình tĩnh, không nóng không vội Trên núi dưới núi Đều đã lặng bắt như tờ Chỉ có thanh âm vung roi không ngừng truyền vào lỗ tai của các tu sĩ Loại thanh âm này tựa như là lôi tiên, không ngừng quất trong lòng các tù sĩ. Cái này, tiểu ma đầu kêu muốn dùng loại phương pháp này, buộc chúng ta đáp ứng sự tình năng chiêm bộ châu lập đọc. Có người không nhịn được, loại âm thanh ma chú này run dọng kêu lên. Bọn họ đã đoán được ý nghĩa của phương hành. Tiểu ma đầu này nhìn như là không đầu không não, nhưng mà trên thực thế động tâm tư lại tràn đầy sợ, đáng sợ. Từ ký xuống khế ước sinh tử bắt đầu, hắn đã có ý nghĩa này sau khi phá trận lại không nóng vội đánh thần từ phù khí đạo triệu trường hà một là báo thù thứ hai rõ ràng là đang dùng loại phương thức này mà bức phù khí đạo đạo chủ và bắc vực nhận thua khế ước sinh tử đã ghi rõ phù khí đạo đạo chủ và các tù sĩ bắc vực không phải là không thể cứu triệu trường hà chỉ là dựa theo đổ ước nếu bọn họ có thể dùng dũng khí cứu người thì trực tiếp đáp ứng sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo quá trình quất roi kia chính là quá trình bức các tù sĩ bắc vực Và phù khí đạo đạo trù mở miệng Cứu hay là không cứu trơ mắt nhìn thần tử của mình bị người ta đánh chết Là nuốt xuống một hơi này Hay là đáp ứng nam chiêm bộ châu lập đạo Không cứu Không phải là quá tàn nhẫn sao Hơn nữa thần tử phù khí đạo bị người đánh chết Phù khí đạo đạo chủ lại chỉ có thể nhìn Đối với thành danh và khí vận Của phù khí đạo là một đả kích chí mạng Cứu Vậy vẫn không thể nghi ngờ Là vô cớ làm lợi tu sĩ nam chiêm bộ trâu Và tiểu ma đầu này Bởi vì lúc này bất luận nhìn như thế nào Tiểu ma đầu cũng đã đỏ mạnh hết đà Không có khả năng xung qua hai cửa còn lại Không biết có bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào trên người phù khí đạo đạo chủ. Vì đạo chủ trẻ tuổi kia Lúc này ánh mắt lạnh đùng đáng sợ Hai mắt không đáy nhìn triệu trường hà Đang bị tiểu ma đầu quất Mặt như là hàn ngọc Nhưng nếu quan sát kỹ Lại có thể nhìn thấy Mỗi một giây, mỗi một roi rơi Khóe mắt của hắn sẽ nhẹ nhàng nhảy một cái Dù sao cũng là thần tử mà phù khí đạo tốn hao trăm năm tầm huyết bồi dưỡng ra được Là hy vọng chống đỡ đại kiếp Nếu thật bị người đánh chết Vậy như phù khí đạo còn có thời gian bồi dưỡng được thần tử thứ hai hay không? Cứu hay là không cứu? Thần sắc của phù khí đạo đạo chủ kéo căng tiếng lòng run lên Nếu triệu trường hạt chết ở trong đại trận Hắn đại khái sẽ cực kỳ phẫn nộ Nhưng sẽ không xoắn suýt giống như lúc này Không biết có nên cứu hay không? Dùng tâm tính quán Làm sao không biết tiểu ma đầu kia căn bản đang dùng loại phương pháp này mà ép mình cứu người Lúc này bên cạnh hắn Thuần dương đạo đạo chủ và âm minh đạo đạo chủ Ánh mắt cũng đều rơi trên mặt hắn Đáy mắt của hai người này đều có chút dị quang lưu động Giống như là mở miệng muốn nói Cuối cùng lại chỉ có thể chầm mặt Chuyện này dù sao vẫn là do phù khí đạo làm chủ Mặc dù phù khí đạo không cách nào có thể đại biểu ý kiến của toàn bộ thần châu bác vực Nhưng nếu lúc này hắn đáp ứng tiểu ma đầu sự tình nam chiêm bộ châu lập đạo Để cứu thần tử nhà mình, thuần dương đạo và âm linh đạo cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao thế cục đặc biệt, đổi lại mình suy nghĩ, đại khái cũng có thể hiểu được tâm tư của phù khí đạo đạo chủ, Dù sao, cũng là một thần tử, thân phận sao có thể bình thường. Vấn đề còn lại, chỉ nhìn hắn cứu hay là không cứu mà thôi.